các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà con được kể lại và được thấy từ thỡ nhỏ cho đến khi con con lớn con xin cam đoan những chuyện dưới đây là chính bản thân con được trải nghiệm và chưa bao giờ gửi cho kênh nào hết nha chú thảo đẹp trai ha ha ha con xin kể lại từng mốc thời gian từ nhỏ cho đến lớn và từng giai đoạn mà con gặp may nhé chú chú cũng biết là làm dơ quê mình mạng lưới sông ngòi dày đặc cái phương tiện đi lại ngày xưa Thì đa phần là xuồng ghe. Mà nhà con muốn đi qua sông để đi học là phải đi qua cái cây cầu khỉ. Thường thường cầu khỉ là ở dưới có cây đóng chéo, chéo, chéo rồi bắt một cái thanh gang như thế này. Đi có khi nó đùng đưa, nó nhúc nhích, nó rung rinh. Nhạ? Nhưng mà cái cầu khỉ bây giờ nó được cải tiến rồi. Nó ở bên dưới nó những cây cột trụ mà nó đóng ở dưới nước thì lại làm, được làm bằng xi măng. Cái xi măng cốt sắt, còn ở trên là những thanh gỗ có gác ngang thì đi nó dễ dàng lắm, nó chắc lắm nhưng vẫn gọi là cầu khỉ. Thì cái diện tích, cái bề ngang của con sông đó, nó cũng không có xa lắm, cỡ khoảng 30 mét. Nhưng mà 30 mét đó mà đối với một cây cầu khỉ thì thấy nó dài lắm. Thì cái cầu này được sử dụng 2-3 năm gì đó là người ta phải tháo gỡ nó ra. Tại vì có những con tàu lớn để đi lưu thông qua lại mà mình để cái cầu đó dướng đi không được. Tháo thì chỉ tháo chỉ có nhịp ở giữa để cho những cái ghe tàu lớn đó đủ đi qua thôi. Còn hai dốc hai bên thì vẫn còn. Chuyện xảy ra là tầm cỡ uh, 6 giờ chiều. Lúc đó thì con cũng cỡ 8 tuổi thôi. Còn có lại ngay cái hẻm giữa hai cái nhà. Mà cái hẻm đó đó đi tới là Là đi qua cây cầu. Cái chỗ đó bây giờ dở ra rồi. Cho nên cũng không có ai đi qua lại. Con đi lại ngay chỗ góc đó con tiểu. Thì con thấy có một cái cục gì đen thui à chú. Nó ngồi ngay trên cái nhịp cầu mà lúc đó cách chỗ con đứng khoảng khoảng có 5 thước thôi. Khi mà con đi tới, chắc có lẽ nó thấy con lại, nó nhảy xuống nước nghe một cái chủng gì đó. Thì con mới chạy lại gần đó qua cái ánh đèn nhà chiếu ra thì con thấy Cái chỗ cục đen ngồi đó nó có một cái dũng nước nhầy nhầy Mà nó đen thui à Thì lúc đó con còn nhỏ mà khoảng 8 tuổi con đâu có quan tâm mấy thôi Mình cũng bỏ qua Cho đến khi lớn lên sau này Thì mới nghe ông bà kể lại thì mới biết Đó là ma da đó chú Thảo Phải công nhận lúc đó con liều dễ sợ Vì người ta nói điếc không sợ súng mà Chứ bây giờ mà con gặp lại nó chắc con chạy mất dép luôn đó chú. Còn đây là cái câu chuyện tiếp theo là lúc đó con cũng được 9 tuổi rồi. Nhưng mà chuyện là như thế này. Lúc đó tầm cỡ 7-8 giờ tối là con đi cúng 100 ngày của người cô bà con của con con đi về. Cúng xong rồi về. Mà lý do bà cô đó mất là bị giết đó chú. Vì cái, cái, cái, cái, cái, cái việc chết chóc này, con cũng không có tiện để kể ra chi tiết. Tại vì cũng đau thương lắm. Lỡ mà kể ra người thân nghe lại thì nó nhắc lại cái đau thương con không có muốn. Thôi cho phép con không có nói về cái, cái, cái, cái, cái, cái người bà cô mà chết như thế nào. Chỉ nói là bị giết thôi thì sau khi đám xong rồi con với mẹ với chế hai cùng những cô chú khác nữa cũng cỡ bảy người đó mới ngồi trên một chiếc xuồng mái nhỏ chạy về. thì trong lúc chạy về đó con mới nhìn lên bầu trời đêm rõ ràng con thấy có một cái bóng trắng nó giống như làn khói vậy nó không có to cũng không có nhỏ mà hình dạng không có rõ ràng nó cứ bay bay bay theo chiếc xuồng mà nó cứ bay là đà theo Con thấy nó bay hoài à, con mới hỏi mẹ con, con giơ tay lên con chỉ thì mẹ con mới rút tay con lại và kêu con đừng có chỉ nữa. Rồi con mới nghe ai nói đó là tượng ma gì đó con cũng không rõ. Rồi con cứ nhìn theo cái bóng trắng đó hoài, nó thì lúc ẩn lúc hiện, nó theo chiếc xuồng đến nơi. Thì con thấy nó bay vào hai cái ngôi mộ của ông bà cố sơ rồi nó biến mất thật sự thì con cũng không biết đó là hiện tượng gì nữa nó vô cùng khó hiểu thưa chú mong chú lý giải dùm cho con đó là gì được không ạ thực ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện